t a dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không một, chương một đài khắc kim hệ thống, chân v ũ giới, thương lan vực, tấn quốc, vân châu, tần gia. Hôm nay, toàn bộ tần gia b ầ u không khí, đều cực kỳ nặng, bởi vì, cùng tần gia đều là vân châu một trong ba gia tộc lớn đảm đài gia tộc, sẽ đến tần gia, giải trừ trong tộc tam tiểu thư, đảm thai minh nguyệt, cùng tần gia đại thiếu gia, tần dịp hôn ước, việc này, ở ba ngày trước, cũng đã chiêu cáo toàn bộ vân châu thành, làm cho cả tần gia, đều bị trở thành trò cười. một mực, tần gia nhưng không thể làm gì. cái kia đảm thai minh nguyệt, ở trước đây không lâu một lần du lịch bên trong, cám dỗ tấn quốc tam đại thượng tôn một trong, thiên huyền kiếm tôn một tên để tử chân truyền, cái kia thiên huyền kiếm tung, thế lực to lớn, so với tấn quốc hoàng thất, đều còn kinh khủng hơn mấy phần, trong t ô n g đ ệ tử chân truyền, luận địa vị, còn ở hoàng thất hoàng tử bên trên, cám dỗ như vậy đại nhân vật, đảm thai minh nguyệt, lại làm sao có khả năng còn để ý tần gia đại thiếu gia, mà đối mặt lớn như vậy nhân vật, tần gia, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể ư ớ t ước mà vô lực chờ đợi cái kia đảm thai minh nguyệt mang theo thiên huyền kiếm t ô n g đại nhân vật đến nhà t ử hôn cho tần gia lấy cực điểm nhục nhã h ừ nhục nhã ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai nhục nhã ai tần gia một chỗ trong thiên điện lần này t ử hôn sự kiện bên trong nhân vật chính một trong tần gia đương đại tộc trưởng con trai độc nhất tần d ị c p nhìn trước mắt dòng giã một trăm vali chất đầy toàn bộ điện thính hoàng kim một mặt cười gẳn keng đo lường đến ký chủ đã tập hợp đủ một triệu lạng vàng thỏa mãn đại khắc kim hệ thống mở ra điều kiện đại khắc kim hệ thống tức khắc mở ra bên trong hệ thống lanh lành âm thanh mười tám năm đến lần thứ hai ở tần d ị c p trong đầu vang vọng Thân thể của Hắn cũng không nhìn được khít động hơi run rẩy lên. 18 năm trước, Hắn xuyên việt chân v ũ giới, dáng lâm tần gia thời gian, liền c h ó i chặt đại khắc kim hệ thống, nhưng hệ thống mở ra điều kiện, nhưng là muốn hiến tế một triệu lạng vàng. đây là một cái con số trên trời, dù cho tần gia, chính là vân châu bá chủ một trong tu hành thế gia của thầy vô số h ắ n cũng là cao quý tộc trưởng con trai độc nhất, địa vị tôn sùng, có thể tưởng tượng muốn tập hợp lớn như vậy một bút hoàng kim, vẫn cứ khó khăn, vừa đến, tần gia truyền thừa lâu đời, phe phái đông đảo, không phải gia chủ một mạch không bán hai giá. Thứ hai, h ắ n là trời sinh tuyệt mạch, không thể tu hành phế nhân, không cách nào chân chính hưởng thụ gia chủ người thừa kế đãi ngộ, sở hữu vô số tài nguyên, dòng giã mười tám năm, hắn yên lặng tích góp, trong bóng tối thôn đoạt, bớt ăn, bán thành tiền rất nhiều sản nghiệp, chân bào, ẩm nhẫn đến nay, mới tập hợp được rồi một triệu lạng vàng, keng, đại khắc kim hệ thống đã chính thức mở ra, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở hạ xuống t r ư ớ c mắt, tần diệt trước mặt, nhất thời văng ra một mặt chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng. sau đó, có vô số đồ văn thác nước sống như chảy xuôi mà xuống. hỗn độn khai thiên vô cực tạo hóa công một triệu thập n h ị giai nạp tiền điểm. vạn kiếp bất hủ huyền hoàng kim thân chín mươi lăm vạn thập n h ị giai nạp tiền điểm. vô lượng vô cực huyền không đế tòa không tiêu đạo chủ trí tôn đạo khí chín mươi vạn thập n h ị giai nạp tiền điểm. ngũ thái ngũ đức tiên thiên nhất khí huyền công năm vạn thập nhất sai nạp tiền điểm nguyên cơ huyền tan đạo diễn trọng sinh pháp năm vạn thập nhất sai nạp tiền điểm vũ trụ thai mô hỗn nguyên trí bảo bốn mươi năm nghìn thập nhất sai nạp tiền điểm tạo hóa quan miện hỗn nguyên trí bảo bốn mươi ngàn thập nhất sai nạp tiền điểm thái thượng ngọc thanh vạn t ư ợ n g luôn hồi quyết m ộ ư ơ i vạn c ử a sai nạp tiền điểm đại giác thành tựu thế tôn bà sa vô lượng quang minh pháp mười vạn cửa giai nạp tiền điểm thời gian thiên thư tạo hóa linh bảo chín mươi ngàn cửa giai nạp tiền điểm thái nhất kim châu tạo hóa linh bảo chín mươi ngàn cửa giai nạp tiền điểm mãi mãi tạo hóa cảnh tiên tôn nô bục một tên tám vạn cửa giai nạp tiền điểm mãi mãi hỗn nguyên quảng linh la thiên đạo thể cải tạo bảy vạn cửa giai nạp tiền điểm Hoàng thiên bá thế t r ừ giới hoành hành quyền hai vạn lục sai nạp tiền điểm. k h ổ hải siêu thoát bị ngạn kim kiều pháp hai vạn lục sai nạp tiền điểm. thiên địa hồng lô cực đạo đế binh m ộ ư ơ i tám ngàn lục sai nạp tiền điểm. âm dương luôn chuyển diệt thế ma bàn cực đạo đế binh m ộ ư ơ i năm chấm nghìn lục sai nạp tiền điểm. mãi mãi đế tôn cảnh n ô bộc một tên một vạn lục sai nạp tiền điểm. mãi mãi hỗn độn tiên thể cải tạo tám ngàn lục sai nạp tiền điểm. Mãi mãi thương thiên tiên thể cải tạo tám ngàn lục s a i nạp tiền điểm, liên tiếp lít nha lít nhíp hối đoái danh sách, để tần d ị c h con mắt đều bỏ ra. đại khắc kim hệ thống trung tâm mua sắm có thể nói phong phú toàn diện, công pháp, võ k ỹ thần thông, bí pháp, thậm chí là pháp bảo, thiên tài địa bảo, thần binh, chiến giáp, n ô b ộ c thậm chí là thân thể huyết thống cải tạo tu vi tăng lên trở các thứ có thể nói chỉ có ngươi không nghĩ tới không có đại khắc kim hệ thống không thể hối đoái mà hết thảy này đ ề u cần nạp tiền điểm tần dịch liếc mắt nhìn chính mình nạp tiền điểm còn lại linh điểm rất tốt tiêu chuẩn nghèo r ớ t mồng tơi bắt đầu hắn tự d ễ u nở n ụ cười đơn giản đem toàn bộ thật dài hối đoái danh sách kéo đến thấp nhất thiên tử long huyền một trăm n ạ p tiền điểm vũ nội tiêu giao thiên một trăm n ạ p tiền điểm vô hình phá thể kiếm khí chín mươi năm nạp tiền điểm âm dương nhị khí điên đảo hồ lô bảo khí tám mươi nạp tiền điểm ngũ hành hỗn nguyên chu linh kiếm bảo khí bảy mươi năm nạp tiền điểm thương long cầu ngột chiến giáp bảo khí bảy mươi năm nạp tiền điểm mãi mãi ngũ hành đan nhất linh thể cải tạo bảy mươi nạp tiền điểm mãi mãi phi v ũ linh thể cải tạo bảy mươi nạp tiền điểm mãi mãi bách luyện linh thể cải tạo bảy mươi nạp tiền điểm giới hạn thời gian tính võ vương cảnh giới đỉnh cao vệ sĩ một tên duy trì thời gian nửa cây canh giờ năm mươi nạp tiền điểm giới hạn thời gian tính võ vương trung đẳng cảnh giới vệ sĩ năm tên duy trì thời gian nửa cây canh giờ năm mươi nạp tiền điểm giới hạn thời gian tính võ vương sơ đẳng cảnh giới vệ sĩ hai mươi tên duy trì thời gian nửa canh canh giờ năm mươi nạp tiền điểm dù cho là phía dưới cùng nạp tiền điểm duy trì ở một trăm điểm bên dưới hối đoái tuyển hạng danh sách cũng đầy đủ có mấy vạn cái có thể nói là xâm la vạn tượng không chỗ nào mà không bao lấy ngoài ra còn có rất nhiều hối đoái tuyển hạng là tần d ị c h tự thân không đạt tới điều kiện, căn bản sẽ không có mở ra. Tì như, đại khắc kim hệ thống có thể trực tiếp hối đoái tu vi tăng lên, nhưng hắn là trời sinh tuyệt mạch, không có tu luyện qua bất kỳ công pháp nào, tự nhiên không cách nào hối đoái, keng, tần d ị c h mới vừa qua loa xem lướt qua một lần hệ thống giao diện, hệ thống tiếng nhắc nhở, liền lại vang lên, chúc mừng ký chủ, thành công mở ra đại khắc kim hệ thống, khen thường tân thủ gói quà lớn một cái, có hay không lập tức mở ra. Phí lời, tần d ị c h trong lòng đọc thầm một tiếng, lập tức mở ra. sau một khắc, tần d ị c h trước mặt màn ánh sáng bên trên, một cái giả lập lễ hộp nổ tung, vạn ngàn pháo hoa chứa đựng bên trong, bắn ra bốn đạo kim quang. sau đó, kim quang tiêu tàn, nhưng có bốn cái vật phẩm dừng lại ở tần d ị c h thì giác trước mặt chúc mừng ký chủ thu được một trăm n ạ p tiền điểm chúc mừng ký chủ thu được bảo khí thanh mông trần vân kiếm chúc mừng ký chủ thu được một lần tùy ý linh thể vĩnh cửu cải tạo cơ hội chúc mừng ký chủ thu được hắc thiết cấp nhận thưởng lệnh phù một viên tần d ị c h thỏa mãn gật gù nạp tiền điểm bảo khí cùng linh thể vĩnh cửu cải tạo, chính là trước mắt hắn cần gấp, duy nhất làm hắn có chút nghi hoặc, chính là cái kia h ắ c thiết cấp nhận thưởng lệnh phù, hắn ở trong lòng đọc thầm một câu, hệ thống, hệ thống trung tâm mua sắm còn có thể tiến hành nhận thưởng sao, có thể, nhận thưởng chia làm nhiều cấp bậc, cấp thấp nhất là h ắ c thiết cấp, bao trùm võ vương đến võ hoàng tất cả công pháp, võ khí, Thần thông, bí pháp, kỳ chân, bảo khí v â n v, â n hắc thiết cấp nhận thưởng bên trong, s á c suất cao rút ra võ vương cấp bảo vật, s á c suất nhỏ võ hoàng cấp càng s á c suất nhỏ vòng không, tần dịp khẽ gật đầu trong lòng hiểu rõ ngay vào lúc này thiên điện cửa lớn bỗng nhiên bị phá tan một người mặc màu xanh áo gấm khuôn mặt trắng nón thanh niên bước nhanh xông vào trong thiên điện, tần dịch, hắn căm rét nhìn tần dịch một ánh mắt, lạnh giọng mở miệng nói, đảm thai minh nguyệt đã đến rồi, phụ thân ngươi, còn có chư vị tần gia t r ư ở n g lão, cũng đã đến minh hoa điện trên, ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì, hoặc là, ngươi cho rằng, trốn ở chỗ này, liền không cần chịu đựng phần này khuất nhục sao, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không một, chương hai sai ở ngươi là kẻ tàn phế, thanh niên ngữ khí vô cùng khó nghe. Dù sao, dưới cái nhìn của hắn, đường đường tần gia sở dĩ phải bị làm nhục như thế, tất cả đều là bởi vì này tần d ị ệ p Lúc trước, phụ thân của tần d ị ệ p tần c h ấ n thiên, chính là một đời hào hùng, uy c h ấ n vân châu, bát phương kính nể, có tin mừng lân nhi lúc, người bên ngoài đều cho rằng hổ phụ định không khuyển tử, đảm đài gia tộc tộc trưởng, càng là tự mình tới cửa cầu thân, chỉ phúc vi hôn. kết quả, tần d ị c h ba vòng tuổi lúc đo lường tư chất, lại bị đo lường ra trời sinh tuyệt mạch, một cách không thể tu hành phế nhân, còn chiếm đoạt thiếu vị trí tộc trưởng, lại tham lam vô độ, vô cùng tốt tiền tài, đã sớm để tần gia từ trên xuống dưới đều cực kỳ bất mãn hiện tại càng là gây ra này đảm thai minh nguyệt sự tình đối phương mang theo thiên huyền kiếm tôn g đại nhân vật t ô n g nhiên tới cửa làm mất mặt toàn bộ tần gia đều bị trở thành vân châu trò cười ngươi kẻ này còn đứng ngây ra đó làm gì thanh niên chẳng muốn lại liếc hắn một cái xoay người liền hướng về thiên điện chi đi ra ngoài còn không mau theo tới, ta cho ngươi biết, việc này nhân ngươi mà lên, đều bởi vì ngươi là kẻ tàn phế, cái kia đảm t h a i minh nguyệt căn bản xem thường ngươi, mới gặp cám dỗ nam nhân khác, thanh niên trong giọng nói, lộ ra n ồ n g đậm căm vét, đợi được điện trên, bất luận nàng nói cái gì, ngươi cũng phải nhẫn nhịn được, bởi vì này đều là đáng đợi ngươi, tự tìm Tần diệt nhìn bóng lưng của Hans, trong lòng chỉ còn dư lại cười gằn. đáng đời, tự tìm, Hans tự hỏi cùng cái kia đảm thai minh nguyệt, chỉ gặp qua mấy mặt, không tình cảm chút nào không nói, càng không thể làm ra có lỗi với này phân hôn ước sự tình. kết quả, tiện nhân kia cám dỗ đại nhân vật, công nhiên xé bỏ hôn ước, tới cửa xỉ nhục tần ra cùng Hans, vẫn là h a n làm sai. cái thế giới này, quả thật là thực lực vi tôn, nắm đấm đại chính là vương pháp, thiên lý, tần diệt trong tròng mắt, né qua một tia hàn quang, có điều ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng là quả đấm của người nào càng to lớn hơn, một trăm điểm nạp tiền điểm kề bên người, hắn không có gì lo sợ, chỉ chúc lát sau, tần gia, minh hoa điện, giờ k h ắ c này minh hoa điện đã tụ tập dưới một mái nhà ngồi đầy tần ra tất cả t r ư ở n g lão chỉ là b ầ u không khí vô cùng trầm trọng ngột ngạt đứng đầu tần trấn thiên một thân màu đen kỳ lân vũ phục khuôn mặt uy nghiêm cao mày tần tộc trưởng một đạo như không cốc chim hoàng oanh giống như lanh lạnh âm thanh từ điện trên một thiếu nữ trong miệng truyền ra Nàng trên người mặt màu xanh nhạt váy sò, đầu đội châm phượng, mắt phượng mày liếu, quốc sắc thiên hương, xinh đẹp diễm lệ, nàng không phải người khác, chính là lần này đến đây từ hôn đảm thai minh nguyệt, nên nói, ta đã nói xong, sắc mặt nàng bình thường như nước, ngư khí không hề chập trùng, chờ tần dịch lại đây, liền chính thức giải trừ hôn ước đi, ây, Tần trấn thiên nhìn tròng trọc vào nàng, hai tay nắm chặt vế thái sư tay vịn, gân xanh lộ, đốt ngón tay nắm đến trắng bịch, hắn đường đường tần ra chi chủ, võ vương cường g i ả một phương hào hùng, chưa từng được quá loại này xỉ nhục, đối phương phản bội con trai của hắn, câu dẫn nam nhân không nói, còn mang người tới cửa, công nhiên xé bỏ hôn ước, làm nhục hắn phụ tử cùng toàn bộ tần gia, như đặt ở bình thường, hắn đã sớm một trưởng nổ ra đi, để tiện nhân kia xem thấy ấp của chính mình. nhưng, hắn hiện tại cũng không dám động tác, tất cả, đều bởi vì cách kia ngồi ở đảm t h a i minh nguyệt bên cạnh, nâng chén trà, vẻ mặt hờ hứng ông lão áo xám, thiên huyền kiếm t ô n trường lão, võ vương hậu kỳ cường giả, thực lực mạnh mẽ kiếm tu, Càng là đại diện cho thiên huyền kiếm t ô n g mà tới, chỉ c á c h này một người, liên ếp tới toàn bộ tần gia, không dám nhúc nhích, ra ra, tộc trưởng đại nhân. Lúc này, thanh niên mặc áo xanh đi vào minh hoa điện, k h o a n mình hành lễ, miệng nói, tần d ị c h đường đệ đã đến, Dứt tiếng, tần d ị c h toàn thân áo trắng, sắc mặt hờ hứng, vượt qua tầng tầng bậc thang ngưỡng cửa, bước vào minh hoa điện bên trong trong nháy mắt toàn bộ phía trên cung điện rất nhiều tần gia tộc người ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên người hắn chỉ có đảm t h a i minh nguyệt tựa hồ chẳng muốn liếc hắn một cái cái kia ông lão áo xám càng là từ đầu đến cuối liền lông mày đều không có nhất một hồi nhìn thấy phụ thân đại nhân còn có chư vị trưởng lão tần dịp sắc mặt như thường khom mình hành lễ, ung dung không vội, dịch nhi, ngồi xuống đi, tần c h ấ n thiên t r ầ m rãi mở miệng, âm thanh hơi khô ác, đảm đài cô nương, con trai của ta đã đến, ngươi nếu là muốn giải trừ hôn ước, có thể, có thể bắt đầu rồi, nói xong lời cuối cùng, tiếng nói của hắn bên trong đã lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng n uể oải, địa thế còn mạnh hơn người, đối mặt quái vật khổng lồ bình thường thiên huyền kiếm tung, thái sơn áp đỉnh bình thường đè xuống, dù cho là hắn, cũng phải quy đầu, rất tốt, đảm thai minh nguyệt vẫn cứ không đến xem tần d ị ệ p mà là nhàn n h ạ t mở miệng nói, vậy ta liền nói thẳng, mười tám năm trước, phụ thân ta đại biểu ta đảm đài gia tộc, cùng con trai của tần tộc trưởng chỉ phúc vi hôn, chính là dung hợp ta hai tộc mạnh mẽ huyết thống, dắt tay cùng vào, có thể n g à i cũng rõ ràng, tần d ị c h trời sinh tuyệt mạnh, không cách nào tu hành, là phế nhân một cái, căn bản không thể có cái gì võ đạo thành tựu, không sai ở ta, mà ở chỗ hắn, là kẻ tàn phế, nàng tự mình tự mở miệng, không để ý tần c h ấ n thiên cùng rất nhiều tần gia trưởng lão càng sắc mặt khó coi, Tần d ị không những không có kế thừa tần gia mạnh mẽ huyết t h ố n g trái lại khiến tần gia hổ thẹn. Dưới tình huống này, ta cho là chúng ta hai tộc, đã không thích hợp tiếp tục thực hiện phần này hôn ước, bằng không. Ta nếu thật sự cùng hắn kết hợp, chỉ có thể làm bẩn trên người ta chảy xuôi đảm đài gia tộc huyết t h ố n g ta tin tưởng, chư vị tần gia trưởng bối, sẽ không có ý kiến gì chứ. Tần c h ấ n thiên gắt gao cắn chặt hàm răng, chít chít vang vọng, từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói, ta, không có ý kiến. Tần c h ấ n thiên bên tay trái, vị kia thanh niên mặc áo xanh ra ra, một vị lão già dâu tóc bạc trắng, vẫn đục s o n g trong mắt lói lên một tia tinh quang. Lão phu thân là tần gia đại trưởng lão, cũng không có ý kiến gì. Việc này, cố nhiên đối với tần gia, là rất lớn x ỉ nhục nhưng đối với hắn mạc h này tới nói cũng không không phải hoàn toàn là chuyện xấu nói không chừng liền có thể nhân cơ hội làm khó dễ đoạt bẩm gia chủ bảo tỏa tần c h ấ n thiên tần d ị ệ mạc h này bản thân liền là dòng chính bàng chi gốc gác nông cạn dựa cả vào một bước lên trời quật khởi tần c h ấ n thiên trống nhưng thân là gia chủ không người nối nghiệp vốn là to lớn nhất chỗ bẩn ngày xưa cũng còn tốt dựa vào tần c h ấ n thiên cá nhân quy vọng còn không người dám về công mở chỉ trích nhưng lần này đảm thai minh nguyệt tới cửa có thể nói triệt để không để ý mặt mũi để tần c h ấ n thiên quy vọng đại hạ hai cha con luôn làm trò hề thời điểm như thế này hắn đương nhiên phải biết thời biết thế thúc đẩy việc này Ta cũng không có ý kiến, lão phu cũng đồng ý giải trừ hôn ước, gia chủ, đem hôn thử lấy ra đi. đúng vậy, tần d ị c h tình huống, ngươi cũng rõ ràng, xác thực không sai ở đ ạ m đài gia tục, do đại trưởng lão đi đầu, còn lại tần gia trưởng lão, dồn dập tỏ thái độ, tần c h ấ n thiên một mạch quật khởi, xúc động quá nhiều tần gia phe phái lợi ích, đã sớm tích lũy lượng lớn mâu thuẫn thời khắc này đảm thai minh nguyệt mang đến xỉ nhục cố nhiên để không ít tần gia người trẻ tuổi tức giận không n g ớ c cùng chung mối thù nhưng lão gia hỏa này nhưng là trong bóng tối cười trên sự đau khổ của người khác không ngại xem tần c h ấ n thiên phụ tử chuyện cười h a h a chạm ở trong điện t h ở ơ lạnh nhạt tần dịp thời khắc này trong lòng chỉ còn cười gằn, ở ngoài có cường đ ị c h giá lâm, làm nhục toàn bộ tần gia, bên trong có sâu mọt dòm ngó quyền, trong bóng tối cười trên sự đau khổ của người khác, mà cha của chính mình, đối mặt c ỡ này trạng thái, nhưng chỉ có thể khổ sở chống đỡ, đánh nát s a n g hướng về trong bụng thôn, làm mười tám năm rác rưởi, để phụ thân thất vọng rồi vô số lần, trong lòng hắn thời khắc này d ì thường bình tĩnh tất cả những thứ này nên viết thúc minh hoa điện trên nhìn thấy tần c h ấ n thiên bất đắc dĩ cuối đầu tần ra tất cả trưởng lão dồn dập tỏ thái độ đảm thai minh nguyệt trên mặt hiện ra vẻ tươi cười rất tốt tần tộc trưởng kính xin đem chúng ta hai tộc lúc trước ký kết hôn thư lấy ra đi từ đầu đến cuối Nàng đều chẳng muốn xem tần d ị c h một ánh mắt, tựa hồ căn bản sẽ không có người này. Tần c h ấ n thiên nghe vậy, hít sâu một hơi, động tác cứng ngắc từ trong tay áo, lấy ra một phong kim c h ư ơ n g ngọc phong hoa lể hôn thư, đang muốn đưa cho đảm t h a i minh nguyệt. ngay vào lúc này, giữa trường lại đột nhiên vang lên một đạo trong sáng âm thanh. c h ầ m đáp, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không một. t r ư ơ n g ba thượng tôn võ vương, rất đáng gờm sao. c h ầ m đáp, minh hoa điện bên trong, đột nhiên yên tính một hồi. Tất cả mọi người đều theo bản năng quay đầu, nhìn về phía đột nhiên mở miệng tần dịch, sắc mặt khác nhau, càng là cái kia tần gia đại trưởng lão, nhìn thấy tần dịch mở miệng, trong mắt nơi sâu xa, né qua một tia mừng trộm vẻ, trung quy vẫn là thiếu niên người, làm sao có khả năng dễ dàng nuốt được khẩu khí này nuốt không trôi liền muốn đối trọi gay gắt đem mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt đem việc này làm lớn mà việc này như liền như vậy lắng lại còn thôi chỉ cần huyên n á o càng lớn đối với tần c h ấ n thiên một mạc uy vọng liền sẽ đà kích càng triệt để diệt nhi tần c h ấ n thiên trong mắt hiện ra một tia thống khổ âm thanh trầm thấp ngươi, việc này ta ý đã quyết, ngươi liền không nên nói nữa, chính miệng khuyên con trai của chính mình, chịu đựng loại này công nhiên xỉ nhục, đoạt vợ mối hận, trong lòng hắn c ỡ nào thống khổ cùng khó chịu, nhưng hắn nhất định phải mở miệng, đây là thân làm cha sự bất đắc dĩ, nhưng lần này, tần d ị c h nhưng không có xem ngày xưa như thế, nghe theo cha mình lời nói, đảm thai minh nguyệt, hắn quay đầu, nhìn đảm thai minh nguyệt, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, nếu làm kỹ nữ, còn muốn lập cái gì đền thờ, thế nhân ai chẳng biết, ngươi là cám dỗ cái kia thiên huyền kiếm t ô n g để tử chân truyền, mới có can đảm trên ta tần ra, xé b ỏ hôn ước, không biết xấu hổ tiện nhân, giả mù s a mưa tại đây trang cái gì cao thượng, tiếng nói vừa dứt, điện bên trong nhất thời hoàn toàn tính mịt, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, dù cho cái kia đại trưởng lão đều thất kinh, ai cũng không ngờ rằng, tần diệt sẽ phản ứng như thế kịch liệt, trần trụi đem đảm thai minh nguyệt, mắng thành là kỹ nữ không biết xấu hổ tiện nhân, bực này với triệt để không nể mặt mũi, ngươi ngươi, đảm thai minh nguyệt cũng g i ả i ra, trong đầu của nàng, một mảnh trống không, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia mờ mịt, hắn làm sao dám, một tên rác rưởi, cho cười thứ tầm thường, trước mặt nhiều người như vậy, công nhiên nhục mạ mình, hắn không biết chính mình thân phận, không biết thiên huyền kiếm tôn g mạnh mẽ, nay vẫn chưa xong, tần dịt một lời nói nói xong, liền tiến lên hai bước, từ trong lồng ngực lấy ra một phong công văn, Hoành một tiếng tầng tầng đập ở trên bàn, đây là hắn đã sớm chuẩn bị tốt hưu thư, ngươi muốn cầm lại hôn thư, xé b ỏ hôn ước, nghĩ hay thật, nhớ k ỹ không phải ngươi giải trừ hôn ước, mà là ta t ầ n d ị ngưng ngươi, ngươi chưa xuất giá, liền không tuân thủ nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ, trêu hoa dẻo nguyệt, tiện nhân một cái, không xứng tiến vào ta t ầ n g i a môn, lời nói này nói xong toàn bộ điện bên trong bầu không khí nhất thời giống như chết đọng lại liền ngay cả cách kia một bên nâng trà trước sau hờ hứng ông lão áo xám sắc mặt cũng không khỏi k h ẽ biến nhìn lại chủ động giải trừ hôn ước cùng bị người hưu ra ngoài vậy cũng là khác biệt một trời một vực tân d ị đầy đủ quá một tức thời gian đàm thai minh nguyệt mới rốt cuộc phản ứng lại phát sinh cái gì nàng hét lên một tiếng trong ánh mắt bỗng nhiên đứng dậy nhìn t r ỏ n g t r ọ c vào tần dịp trong mắt đột nhiên hiện ra um tùm sát cơ ngươi muốn chết nàng chủ động giải trừ hôn ước chính là muốn danh tiếng thuần khiết mới có thể tái giá vào thiên huyền kiếm tung bên trong nếu như bị người chủ động hưu ra ngoài vậy thì toàn xong xuôi, vưu tần diệp vẫn là một kẻ tàn phế, bị một kẻ tàn phế ngưng, nàng đem chịu đựng cả đời cười nhạo cùng chế nhạo, diệp nhi, một bên tần c h ấ n thiên, cũng đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng vô cùng, chân nguyên trong cơ thể gồ lên, hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào đồng thủ, đại chiến một trận chuẩn bị, thực sự là tần diệp làm tất cả, đã triệt để không để ý mặt mũi hai bên đã không có chỗ giảng hòa tần c h ấ n thiên phụ tử xong xuôi lúc này rất nhiều tần g i a trường lão cũng phản ứng lại biểu thần sắc trên mặt nghiêm nhị kỳ thực s ồ n rập trong bóng tối mừng như điên thực sự là hổ phụ sinh khuyển tử nay tần diệt kích động dễ tức giận lỗ mãng vô c h i này một phen cử động triệt để đem hắn cùng cha mình Đẩy vào tuyệt cảnh, như vậy ngô xuẩn, vẫn còn không tự biết. lý trường lão, đảm thai minh nguyệt nhìn thấy tần c h ấ n thiên đứng lên đến, hơi biến sắc mặt, lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia ông lão áo xám, họ tần tiểu tử, ngươi quá mức rồi, ông lão áo xám, đặt chén trà xuống, c h ầ m rãi mở miệng nói, ngươi hiện tại quỳ xuống, cho đảm đài cô nương dập đầu mồi tội, tần gia lại dâng một vạn linh tinh nhận lỗi, việc này liền liền như vậy bỏ qua, nói, sắc mặt hắn trở nên hờ hững một mảnh, bằng không, tần gia chỉ sợ phải thay đổi một cái gia chủ, sự uy hiếp của hắn, có thể gọi gọn gàng dứt khoát, không hề che giấu chút nào, căn bản liền xem thường toàn bộ tần gia cùng tần c h ấ n thiên, quả thật, Tần gia không ngừng một cái võ vương, quá đáng bức bách Tần gia, rất có thể sẽ bị Tần gia một đám võ vương vây t ô n g nhưng, Hắn đường đường thiên huyền kiếm t ô n g t r ư ở n g lão, lại há sẽ quan tâm loại này dế nhui ra tục võ vương cảnh cường giả. Hắn tự hỏi một người một kiếm, đủ để c h ả m diệt những này võ vương, diệt toàn bộ Tần gia. nếu không có đảm thai minh nguyệt vẫn không có thật sự gả vào thiên huyền kiếm t ô n g bằng không chỉ bằng tần dịch lời nói này, tần gia hôm nay liền chạy trời không khỏi nắng một vạn linh tinh những người tần gia trường lão không có quan tâm để tần dịch quỳ xuống yêu cầu mà là dồn dập bị một vạn linh tinh làm cho khiếp sợ phải biết linh tinh nhưng là võ vương cảnh bên trên đại cường giả mới có thể sử dụng đến bảo vật một viên linh tinh giá trị vạn kim là chân chính bù đắp được một vạn lạng vàng tần gia t r u y ề n thừa ngàn năm thế lực khổng lồ đời đời tích lũy của cải sản nghiệp trải rộng vân châu nhưng muốn đủ một vạn linh tinh e sợ cũng phải thương gân đồng cốt thậm chí táng ra bài sản đến thời điểm tần c h ấ n thiên phụ tử là xong xuôi có thể tần gia cũng sẽ theo suy sụt tần d ị đại trưởng lão bỗng nhiên đứng lên Nổi giận gầm lên một tiếng, còn không mau một chút quỳ xuống, hướng về lý trưởng lão cùng đ ả n đài tiểu thư xin lỗi. đúng, ngươi c á c h này không hiểu sự tiểu nghiệp c h ứ n g ngươi cho tần gia d ư ớ c lấy họ lớn ngập trời. tần d ị ta tần gia nuôi ngươi tên rác rưởi này mười tám năm, ngươi chính là như thế báo lại ta tần gia. tất cả trường lão, lần này đều sôi sùng sục, dồn dập lối ra. Mở miệng gầm lên, bọn họ còn ôm may mắn tâm lý, nói không chắc đẩy ra tần c h ấ n thiên phụ tử gánh tội thay, khiến lý trường lão bớt giận, còn có thể giảm nhẹ một chút trách phạt, im miệng, tần c h ấ n thiên bỗng nhiên nổ quát một tiếng, trên người khổng lồ khí tức tàn ra, dung trời hám đ ị a nam nhi dưới gối có hoàng kim, dù cho đứng chết, cũng không quỳ sinh, Lão t ử ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút, các ngươi thiên huyền kiếm t ô n trường lão, có thủ đoạn gì? Hắn đã chuẩn bị s u ố t s u ố t thù trước, mang theo tần d ị c h phá vòng vây đi ra ngoài. Dù cho tần d ị c h cử chỉ lỗ mãng, đem hắn đ ẩ y vào tuyệt cảnh, nhưng hắn cũng không thể thật sự để con trai của chính mình, cho một cái tiện nhân quỳ xuống dập đầu b ồ i tội, mà ngay vào lúc này, Tần d ị c h đột nhiên nhìn về phía ông lão áo xám nhàn nhạt mở miệng nói đều là võ vương ngươi thân là thiên huyền kiếm tôn trưởng lão nhưng căn bản xem thường chúc ta t ầ n ra cùng phụ thân ta thượng tôn võ vương rất đáng gờm sao ông lão áo xám nghe vậy hờ hứng cười nói ếch ngồi đáy giếng ếch ngồi đáy giếng biết cái gì thật không ta ế c ngồi đáy giếng, tần dịp nở n ụ cười, hắn ở trong đầu, đọc thầm một câu, hệ thống, ta phải hao phí năm mươi điểm nạp tiền điểm, cho ta hối đoái giới hạn thời gian tính võ vương cảnh giới đỉnh cao vệ sĩ một tên, hệ thống lanh lành âm thanh, nhất thời vang lên, nạp tiền điểm đã khấu trừ, vệ sĩ đã đến, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không một, Chương bốn n g ư ơ i cũng xứng sử dụng kiếm, minh hoa điện bên trong, thế cuộc dương cung bạc kiếm, động một cách liền bùng nổ. nhưng vào lúc này, một đạo màu đen bệnh trùng tư, đột nhiên từ vòng trời bên trên bay vụt mà xuống, mạnh mẽ khí tức, kinh sợ tứ phương, võ vương. trong giây lát này, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, có thể phi thiên đồn điện. Rõ ràng đã vượt qua đại võ sư cấp độ, tiến vào một tầng trời khác địa, thời điểm như thế này, làm sao còn có thể có xa là võ vương tới đây, là v ư ơ n g nào người, chuẩn bị n h ú c tay việc này sao. thời khắc này, tần c h ấ n thiên trong lòng căng thẳng, không dám manh động, chỉ là lặng lẽ hướng về tần dịch tới gần, mà cái kia lý trưởng lão cũng n h ú u n h ú u mày, nhìn về phía màu đen bệnh trùng tơ r á n g lâm địa điểm rào màu đen ánh lửa tàn ra một người mặc áo b à o đen tóc dối bù gánh vác một thanh liền vỏ trường kiếm sắc mặt hờ hứng chàng thanh niên bước nhanh đi vào chúa công hắn hướng về phía tần d ị c h ôm quyền thi lễ thái độ cung kính. -V k í n h uvk q u m tần d ị c h k h ẽ gật đầu từ lúc vừa nãy trong nháy mắt đó, đại khắc kim hệ thống liền hướng hắn lan truyền tin tức tương quan từ đại khắc kim hệ thống bên trong, hối đoái vệ sĩ, nô bục loại hình, trên thực tế là một ít đại năng giả quá khứ thân phục chế thể, từng cái từng cái đều là trí tôn thiên kiêu thiếu niên đại đế cùng cấp bên trong mạnh nhất tồn tại vượt cấp chém x ế t ăn cơm uống nước sống như đơn giản cũng chỉ có nhân vật như vậy mới xứng đáng nạp tiền điểm quý giá chúa công ở đây tất cả mọi người đều bối rối đây chính là võ vương một vị đường đường võ vương để ở nơi đâu đều là chúa tể một phương tồn tại lại hướng về một cách chỉ là tần gia người thừa kế còn là một phế nhân tần dịp hành lễ cung kính xưng hô chúa công Diễn trò, không thể, đối phương có thể phi thiên đồn địa, cố khí tức mạnh mẽ kia, càng là làm không được giả. Dịp nhi, tần c h ấ n thiên ngơ ngác nhìn tình cảnh này, hắn đột nhiên phát hiện, lúc này giờ khắc này, chính mình lại nhìn không thấu, cái này dưới mí mắt lớn lên nhi tử, chẳng lẽ dịp nhi, bái vào cái gì siêu cấp bí ẩn tôn môn, hoặc là gia nhập cái gì siêu cấp bí ẩn tổ chức trong đầu của hắn vô cùng nghi hoạt bắn ra chúa công một vị võ vương cảnh cường giả làm sao có khả năng gọi tần diệt chúa công phản ứng lại sau đại trưởng lão sắc mặt thay đổi không riêng là hắn sở hữu tần gia trưởng lão sắc mặt đều thay đổi đảm thai minh nguyệt càng trở nên ngây người như phóng ngây ngốc nhìn hát bào nam tử kia võ vương cường g i ả thân phận cớ nào cùng địa vị mà tần d ị ệ đây một cái thư hấu tên tần gia người thừa kế trời sinh tuyệt m ạ c h rác rưởi chuyện này quả thật là trên trời thần long nghe lệnh của trên mặt đất con kiến tình cảnh này triệt để làm người lật đổ đối với tần d ị ệ ấm tượng nguyên lai、like. đây chính là ngươi lá bài tẩy Áo bào cho lý trưởng lão, sâu sắc nhìn tần d ị ệ t một ánh mắt, chầm rãi mở miệng nói, xác thực để ta lấy làm kinh hãi, đường đường võ vương, gặp đối với một mình ngươi nho nhỏ tần gia con trai trưởng, cúi đầu xưng thần, chẳng trách, ngươi dám không nể mặt mũi, công nhiên cãi lời ta thiên huyền kiếm t ô n g ý chí, có điều, ngươi đừng không phải cho rằng, vậy thì có thể cho ngươi giữ được tính mạng, Dứt tiếng, trên người hắn, đột nhiên bùng nổ ra từng vòng từng vòng màu xám vòng sáng, m i n h mông cuồn cuộn túc sát khí tức, quét sạch tứ phương, mặc dù có không biết võ vương n h ú c tay, hắn cũng phải hung hãn động thủ, hắn có cái này tự tin, đại tấn bốn phía, phàm là thực lực mạnh mẽ võ vương, hắn không có không biết, bên trong tuyệt không có người áo đen này, c á i kia liền giải thích, người áo đen này, không phải vân châu bản địa võ vương, mà là một ít còn lại địa phương nhỏ tán tu. Hắn đường đường đại tấn tam đại thượng tông một trong võ vương cảnh hậu kỳ kiếm tu, thiên huyền kiếm tông t r ư ở n g lão, còn x ế p sợ một cách chỉ là võ vương tán tu hay sao, ngươi cũng là sử dụng kiếm áo bào cho lý t r ư ở n g lão. c h r ầ m rãi rút ra trường kiếm bên h ô n g thân kiếm giống như một trong suốt thu thủy, um tùm kiếm khí hàn triệt tận xương, ngươi cũng xứng sử dụng kiếm, hắn sắc mặt hờ hứng, nhìn người áo đen, mạnh mẽ chân nguyên cuồn cuộn không dứt, thôi thúc ra uy lực khủng bố. Hôm nay đưa ngươi ra đi trước, lão phu liền nhường ngươi kiến thức một lần, cái gì gọi là chân chính kiếm thuật, vừa dứt lời, Hắn đầu liền rớt xuống, máu tươi dâng trào thành cột, đầy đủ phun ra cao ba thước, sau đó thi thể không đầu lung lay một hồi, duy trì cầm kiếm tư thế, liền như thế ngã nhào trên đất, Hắn chết rồi, vừa nãy, còn cao cao tại thượng ngông cuồng tự đại, xem thường ở đây tất cả mọi người thiên huyền kiếm tôn lý trưởng lão, liền như thế chết rồi, trên mặt của Hắn, thậm chí còn lưu lại l á n h đạm vẻ mặt chỉ là ánh mắt nơi sâu xa nhất mới vừa tới đến cùng sinh ra một tia kinh hãi gần chết thử người áo đen chậm rãi đem trên lưng trường kiếm cắm vào về vỏ kiếm trên cung điện rất nhiều cường giả thậm chí không có một cái có thể thấy rõ hắn là làm sao s u ố t kiếm dù cho đều là võ vương cảnh giới tần c h ấ n thiên cũng chỉ có thể miễn c ư ỡ n g nhìn thấy một đảo hắc quang lói lên lý trưởng lão đầu liền r ớ t xuống ui năng như thế một sát na kia tần c h ấ n thiên trong lòng thậm chí sinh ra một tia run rẩy người áo đen cắm vào về trường kiếm liếc mắt một cái lý trưởng lão thi thể lắc lắc đầu nói ngươi cũng xứng sử dụng kiếm tính mịt bốn phía chỉ còn hoàn toàn tính mịt rất nhiều tầng i a t r ư ở n g lão nhìn lý t r ư ở n g lão thi thể không đầu trong đầu trống giống vẻ mặt dài ra đảm thai minh nguyệt mới vừa rồi còn một bộ liên tục cười lạnh nắm chắc phần thắng vẻ mặt giờ khắc này nàng bị lý t r ư ở n g lão huyết phun khắp cả mặt mũi đều là nhưng cùng choáng váng như thế ngây người c h ơ mắt nhìn lý t r ư ở n g lão đầu lâu lăn vài vòng đứng ở nàng dưới chân chết rồi, quá đầy đủ mấy tức, cái kia tần gia đại trưởng lão, mới như vừa tình rất chiêm bao bình thường, tự lẩm bẩm, thiên huyền kiếm tôn lý trưởng lão, liền, liền như thế chết rồi, bị người một kiếm g i ế t hắn tâm thần hoàng hốt, chỉ cảm thấy như rơi trong mộng, hết thảy đều không chân thực lên, bốn phía mấy cái tần gia trưởng lão, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, Đều là một mảnh mờ m ị t vẻ, không thể, lúc này, cái kia đàm thai minh nguyệt rốt cuộc phản ứng lại, âm thanh sợ hãi một tiếng, vội vã lùi về sau, đã rời xa lý trưởng lão đầu lâu, Ào giác, tất cả những thứ này đều là ào giác, ta khẳng định rơi vào trong ào cảnh, chỉ thấy nàng đại hống đại khiếu, đầy mặt đều là hoảng sợ cùng kinh hãi, lại không nửa điểm dáng vẻ có thể nói phá ra cho ta à nàng dường như giống như bị điên khóc lóc om sòm trước đây không lâu nàng cái kia lạnh nhạt rục xè vinh váo hung hăng tư thái đã không tìm được mảy may đảm thai minh nguyệt đã sợ sệt sợ hãi tới cực điểm hầu như để lý trí của nàng đều tan vỡ nàng chỗ dựa lớn nhất cho rằng có thể chấn áp toàn bộ tần gia lý trưởng lão lại bị chỉ là phế nhân tần diệt một cách thủ hạ dễ như ăn cháo một kiếm liền rết chuyện này tuyệt đối không có khả năng là thật sự hắn nhất định là rơi vào cái kia võ vương cường giả triển khai thần thông trong ảo cảnh đùng tần diệt tiến lên hai bước mạnh mẽ một cái lòng bàn tay phiến đến trên mặt của nàng dù cho hắn không cách nào tu hành nhưng cũng chăm chỉ rèn luyện thân thể cường tráng một tát này là dùng toàn lực đảm thai minh nguyệt một bên hai gò má nhất thời s ư n g lên lưu lại rõ ràng một cái dấu tay a đảm thai minh nguyệt kêu thảm một tiếng rốt cuộc giật mình tỉnh lại tần dịch cầm lấy tóc của nàng kéo nàng đầu làm nàng mạnh mẽ nhìn cái kia lý trưởng lão thi thể không đầu trợn to mắt chó của ngươi nhìn đây là thật sự hay là giả. không, đảm thai minh nguyệt thân thể run rẩy. sắc mặt trắng bệt một mảnh. dù cho lấy thực lực của nàng. nhẹ nhàng một kiếm liền có thể tránh thoát tần d ị ệ t tay. nhưng nàng căn bản không dám. nàng là đến giải trừ hôn ước. nàng còn muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. nàng càng không muốn chết. tần d ị ệ t thủ hạ. liền thiên huyền kiếm tôn lý trưởng lão cũng dám r ế t Lẽ nào sẽ quan tâm tính mạng của nàng. Thật, thật sự. Nàng run cầm cập mở miệng. ngữ khí bỗng nhiên biến đổi. cầu khẩn nói. tân d ị van cầu ngươi. ta nhưng là vị hôn thê của ngươi a. ta trước đây là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. có mắt không chồng. làm có lỗi với ngươi sự tình. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không một. chương năm dĩ bị chi đạo. Hoàn thi bị thân, tần dịch sắc mặt lãnh khúc, không chút nào để ý tới đảm t h a i minh nguyệt cầu xin, hắn từng chữ từng chữ mở miệng nói, nếu ngươi biết ngươi làm có lỗi với ta sự tình, cái kia cũng có thể đi chết rồi, tần dịch tiếng nói mới vừa hạ xuống, không muốn, đảm t h a i minh nguyệt tim mật đều nứt, bỗng nhiên ôm lấy tần dịch bắp đùi, kêu khóc nói, tần dịch, không, Dịch ca ca, ta là bị thiên huyền kiếm tôn trương thiên thành bức bách, ta không phải thật sự muốn có lỗi với ngươi a. Dù sao, chúc ta nhưng là từng có hôn ước thanh mai chúc mã a. Van cầu ngươi buông tha ta, tần d ị c h ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt lãnh đảm nhìn đảm thai minh nguyệt kêu khóc cầu xin, dường như xem một cái thằng hề, buông tha ngươi, hắn gì cười một tiếng, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh ngươi mang theo này điều lý lão cầu tới cửa c ư ỡ n g bức phụ thân ta cùng tần ra công nhiên xé bỏ hôn ước trần trụi nhục nhã ta một lời không hợp liền muốn mạng của ta đạp lên ta tôn nghiêm đem chú ta phụ tử đẩy vào tuyệt cảnh khi đó ngươi có thể từng nghĩ tới muốn buông tha ta buông tha phụ thân ta nói cho cùng Xé bỏ hôn ước, dù cho là bê bối, nhưng cũng vốn là không cần như thế sóng c h ố n g khô c h i ê n Hai t ộ c thương lượng một chút, hoàn toàn có thể trong bóng tối lặng lẽ giải trừ. như vậy, là có thể đem đối với tần gia ảnh hướng trái chiều rơi xuống thấp nhất. nhưng đảm thai minh nguyệt, đảm đ ạ i gia t ộ c là làm sao làm việc, tới cửa cứng bức, công nhiên xé bỏ hôn ước. bá đạo đến cực điểm, ngay mặt đạp lên tần c h ấ n thiên, tần d ị ệ t phụ tử tôn nghiêm. đồng thời, để ba ngày đầu liền chiêu cáo vân châu thành tứ phương, chính là muốn cho tần gia lăng nhục, luôn làm trò hề, để tần c h ấ n thiên uy nghiêm quét xác, như vậy làm thái, nói rõ là muốn cho thấy thái độ, cùng tần d ị ệ t triệt để phân rõ giới hạn. Lấy này lấy lòng cách kia thiên huyền kiếm công để tử chân truyền trương thiên thành. Nếu như không có tần dịch đột nhiên bạo phát, không có mở ra đại khắc kim hệ thống, hắn h ạ chàng, e sợ sẽ rất thảm. cha của hắn, tám phần mười sẽ bị đuổi xuống ra chủ vị trí. sau đó hai cha con gặp phải thanh toán. tốt nhất h ạ chàng đều là thoát đi vân châu, mất đi tất cả. xấu nhất h ạ chàng, chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn, ta đột nhiên đổi ý, tần diệt buông ra nắm lấy nàng tóc tay, một cước đưa nàng đá văng ra, đảm mạc nói, đến mà không hướng về, bất l ị c h sự vậy, ta sẽ dẫn cách kia phong hưu thư, đi hướng về đảm đài gia tục, công nhiên ngưng n g ư ờ i lại chiêu cáo tứ phương, ta muốn để vạn dặm vân châu bên trong, tất cả mọi người đều biết, ngươi đảm t h a i minh nguyệt, chính là một cách trêu hoa dẻo nguyệt, bị hưu gia tần gia môn đình tiện nhân. Câu nói này nói xong, hắn nhìn về phía một bên người áo đen, nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó đừng gọi ta chúa công, gọi ta công tử liền có thể. người áo đen gật gật đầu, nắm lấy nàng, mang ta bay trời cao, ta cho ngươi chỉ đường, đi đảm đài gia tộc, Hắn là nói làm liền làm. Số một, triển khai ngang nhau trả thù. đi đảm đài gia tộc công nhiên ngưng đảm thai minh nguyệt. làm cho nàng danh tiếng mất hết. người người phỉ nhổ. Thứ hai, tự nhiên là muốn mượn này áp bức đảm đài gia tộc. mưu đoạt lượng lớn chỗ tốt. giết lý trường lão. cùng thiên huyền kiếm tông đất là tử định. Hắn nhất định phải đến lượng lớn hoàng kim. linh tinh. chân bào, hối đoái thành nạp tiền điểm, người áo đen chỉ có thể duy trì nửa cái canh, canh giờ, thời gian không thể lãng phí, không, đảm thai minh nguyệt điên cuồng gào lên một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, nếu như thật nếu để cho tần dịch, ở trước mặt mọi người công nhiên ngưng nàng, nàng danh tiết liền triệt để xong xuôi, nàng liều mạng dãy xua, nhưng chỉ có thể trơ mắt thân thể của chính mình, Bị người áo đen khẽ q ơ một cái, liền không thể động đậy. Sau đó, người áo đen liền dẫn tần d ị c h cầm lấy đảm t h a i minh nguyệt, hóa thành màu đen bệnh trùng tơ, một bước lên trời, giữa không trung, xa xa chuyển đến tần d ị c h âm thanh, phụ thân đại nhân chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại, tần c h ấ n thiên ngước đầu, nhìn giữa không trung đ ả o kia màu đen bệnh trùng tơ đi xa, cười khổ một tiếng, tiểu tử này cũng thật là lớn rồi, cho tới một bên rất nhiều tần gia t r ư ở n g lão, một bộ kỳ lạ vẻ mặt, nhìn tình cảnh này, hiện tại, bọn họ mới coi như rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thực này, thiên huyền kiếm tâm lý t r ư ở n g lão, bị tần dịch thủ hạ một kiếm r ế t mà hiện tại, tần dịch còn chuẩn bị trực tiếp đi đảm đài gia tộc, ở trước mặt mọi người ngưng đảm t h a i minh nguyệt, đem đảm t h a i minh nguyệt các loại cử động, hoàn toàn trả thù ở đảm đài gia tộc trên người. tất cả những thứ này, đến cùng là làm sao biến thành như vậy. đại trưởng lão trong ánh mắt, còn có mờ mịt. đại trưởng lão, lúc này, tần c h ấ n thiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hắn, tựa như cười mà không phải cười mở miệng nói, ta nghe nói, các ngươi trước vẫn đối với diệc nhi đảm nhiệm ra chủ người thừa kế. có rất nhiều chê trách ạ. đại trưởng lão trong lòng nhảy một cái, vội vã cúi đầu, cung kính nói, không dám, không dám, tần diệc đại thiếu ra. trước đây là, sau đó cũng sẽ vĩnh viễn là ta chủ nhà họ tần vị trí người thừa kế duy nhất. ta chờ ai dám có gì nghỉ, đùa giỡn. dù cho tần diệt thật sự chính là kẻ tàn phế, võ đạo vô vọng, nhưng có như thế một vị đối với hắn nói gì nghe nấy đáng sợ võ vương cường giả, chính là chắc chắn đời kế tiếp gia chủ, còn lại bất kỳ tần gia người trẻ tuổi, ở sức mạnh như vậy trước mặt, liền mảy may lực cạnh tranh đều không có, h ú n g hồ, nay tần diệt thâm tàng bất lộ, ẩm dấu sức mạnh đáng sợ như vậy, Ai có thể kết luận, hắn liền thật sự chỉ là ngoại giới biết, một cách trời sinh tuyệt mạch võ đạo phế nhân, chí ít đại trưởng lão trong lòng, đã đối với tần d ị ệ p sinh ra một loại, cảm thấy được đối phương sâu không lường được tâm tư. Nay tần d ị ệ p bên trong góc, cái kia màu xanh cầm y thanh niên, yên lặng cúi đầu, trong lòng cay đắng vô cùng, nguyên bản, tần d ị ệ p là trời sinh tuyệt mạch. Phế nhân một cái, bao quát tần c h ấ n thiên chính mình ở bên trong, tất cả mọi người đều rõ ràng, hắn căn bản không thể kế thừa tần ra vị trí gia chủ, bởi vậy, phàm là tần gia trẻ tuổi ưu tú tộc nhân, mỗi cái dã tâm bừng bừng, mơ ước tần dịch người thừa kế vị trí, nhưng vừa nãy phát sinh tất cả, dường như một chậu nước lạnh, phủ đầu r ồ i xuống, đem trong lòng hắn tất cả dã tâm, dục vọng, đều triệt để tưới tắt, gia chủ. Lúc này, một vị tần gia trưởng lão, đột nhiên mở miệng nói, ta đề nghị, tổ chức nguyên lão hội nghị, tần d ị ệ t đại thiếu gia, dù cho có vị cường giả kia hộ giá hộ tống, có thể dù sao giết thiên huyền kiếm t ô n g trưởng lão, triệt để đắc tội chết rồi thiên huyền kiếm t ô n g đối phương, nhưng là đại tấn tam đại thượng t ô n g đứng đầu, thực lực so với hoàng thất còn khổng lồ, võ hoàng cường giả còn chưa hết một vị, chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, chống đối thiên huyền kiếm t ô n g tùy theo mà đến trả thù. t ầ n c h ấ n thiên nghe vậy, lông mày cũng sâu sắc nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc, không nghi ngờ chút nào, người áo đen kia rất mạnh, thậm chí cường biến thái, chỉ sợ là võ vương bên trong tối mạnh một chút, nhưng trung quy chỉ là võ vương, không phải võ hoàng, như thế nào võ hoàng, võ đ ả o hoàng giả, võ hoàng cùng võ vương, nhìn như kém nhau một chữ, chỉ kém một cảnh giới, kỳ thực là run dế đến thần long biến chất, võ đ ả o tu hành, càng về sau, chinh l ệ c ả n h giới càng lớn, võ vương, dù cho là tần gia, cũng có tần c h ấ n thiên cùng mấy vị nguyên lão, Gộp lại có năm, sáu cái, mà vân châu thế i t lực lớn, tổng cộng có ba gia tộc lớn, bốn đại tôn môn, thêm vào một ít tán tu. Tiểu trong tổ chức, võ vương có ít nhất năm mươi, sáu mươi cái, có thể võ hoàng, một c á c h đều không có, võ vương chỉ có thể xưng hùng một châu, chỉ khi nào thành tựu hoàng giả cảnh giới, dù cho ở toàn bộ đại tấn, Nam b ắ c ba mươi bảy châu, đều mặc cho tung hoành, tam đại thượng t ô n g năm đại môn việt, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội võ hoàng cảnh giới đại nhân vật. Ta rõ ràng, tần trấn thiên trao mày, mở miệng nói, ta gặp tức khắc thông báo mấy vị ẩn tu nguyên lão, tổ chức nguyên lão hội nghị, thương nghị việc này, nói, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, có điều, phải đợi con ta t ầ n dịp từ đảm đài gia tộc sau khi trở về lại nói đại trưởng lão nghe vậy lắc lắc đầu nói gia chủ không phải ta chứng người khác uy phong diệt chính mình trí chí khí chỉ là đại công tử lúc này đi nhục nhã toàn bộ đảm đài gia tộc muốn bức bách bọn họ quy đầu chỉ sợ sẽ không thuận lợi đảm đài bản thân gia tộc thực lực liền còn mạnh hơn chúng ta ra một bậc, có tới bảy vị võ vương, h u n g hồ từ hôn một chuyện, đã sớm khuấy lên dư luận xôn xao, còn lại thế lực lớn đều đang chăm chú, thời khắc mấu chốt chỉ sợ x e nhúng tay, đục nước béo cò, đại công tử hộ về tuy mạnh, nhưng trung quy không phải võ hoàng, chỉ sợ xong huyền nan địch tứ thủ, tần chấn thiên khoát tay áo một cái, đánh gáy đại trưởng lão lời nói, dịp nhi ngủ đông mười mấy năm, hôm nay một lần bảo phát, nghĩ đến là đắn đo suy nghĩ sau khi, tất chắc chắn, chúng ta bây giờ có thể làm, chính là tin tưởng hắn, cũng chờ hắn trở về. đại trưởng lão, cùng với tần gia dư trưởng lão nghe vậy, đều hướng về tần c h ấ n thiên sâu sắc cuối đầu, tộc trưởng anh minh,